sẽ đến ga cùng vợ mình. Bạn hãy tìm cho mình một căn buồng có hai phòng ở khách sạn. Bạn sẽ ở lại ăn tối cùng với chúng mình. Sau cuộc hành trình dài, Ido cảm thấy mệt mỏi. Sớ cuối cùng nàng đã buồn ngủ, ngồi gần gù bên cạnh Trubo. Cuối cùng thì ánh đèn lấp lánh của thành phố Wienchien đã hiện ra. Tàu kéo còi và đi chậm chậm lại. Trubo hạ hành lý xuống sàn và tìm vé để lấy đồ đạc gửi trên tàu. Chúng ta đã đến nơi rồi tàu dừng lại, hành dẫn hành khách nhớ nhát đi xuống. Trubor thò người qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Trên sân ga có tiếng reo hoan hô rầm rĩ. Idar nghe thấy và nhìn sang Trubor vẻ dò hỏi. Trubor mỉm cười với nàng. Khi họ vừa bước xuống bậc cầu thang cửa tàu, những tiếng giao hò hoan hô lại vang lên trong bầu không khí sặc mùi than đá. Một nhóm người hân hoan mỉm cười với họ. Đứng đầu là một người đàn ông trẻ, giàu quay nón tóc rậm rạp. Họ vẫy mũ gieo hò, trong nhóm đó có ba người phụ nữ. Chào bạn, Chúa đã mang bạn tới. Họ hân hoan chào Trobo, Trobo đỡ vợ xuống rồi quay ra ôm lấy anh chàng trẻ tuổi tóc rậm rạp mà hôn, chàng giới thiệu với Ido. Đây là Mikey Pistol. Tất cả lại hoan hô, những đôi mắt lấp lánh nhìn đo ba người phụ nữ dục Trobo mau mau giới thiệu vợ chàng với họ. Chàng Mikey Pistol, khuôn mặt hơi nhỏ có chất di gan nâu nâu ôm trong tay một bó hoa to anh ta vẫy gọi các bạn rồi họ đứng thành một vòng cung trước Ydo và Trobo Mike lần lượt nhanh chóng giới thiệu tên từng người và họ bắt tay Ydo sau đó anh đọc diễn văn Trobo thân yêu của chúng tôi ở đây chúng tôi rất biết ơn Đức Chúa đã mang anh đến với chúng tôi nhưng không phải việc anh đến đây đã làm cho chúng tôi ngạc nhiên Mà chúng tôi ngỡ ngàng vì anh đã mang theo anh, một nữ thần của nghệ thuật và thơ ca Anh đã đeo vào cuộc đời anh một chiếc nhẫn quý báu Thưa quý phu nhân, bó hoa này là của chúng tôi đón chào phu nhân Xin quý bà hãy nhận lấy Họ đi ra khỏi ga, Ido đo đi giữa những người phụ nữ Sau lưng họ là Trô Bò và những người bạn của chàng Có khách sạn chưa? Đó là câu hỏi đầu tiên của Trô Bò với Mikey Có chứ, cứ yên tâm Mikey nói, thế thì cậu hãy cho người mang hành lý của mình lên xe đi. Mikey đã lo chú đáo. Anh quay ra vẫy một chàng thanh niên khiêm nhường đi bên cả hội vui, nhợ, vui nhộn. Người thanh niên đó chưa có ria mép, đôi mắt hâm mộ nhìn như thôi miên vào y đo, cứ y như là đây là lần đầu tiên cậu chàng thấy phụ nữ. Cậu hãy vác hành lý cho Trô Bò lên xe, rồi quay lại đây. Chàng thanh niên chạy vội. Nhưng này, Trô Bò lay lay cánh tay Mikey. Cậu thuê cho chúng mình khách sạn nào đấy? Bởi vì tối nay chúng mình có lẽ sẽ chia tay nhau muộn nhất. Chúng mình sẽ không vào khách sạn nào đâu, chiến hữu ạ. Sẽ có một căn phòng sạch đẹp tuyệt vời cho bà chủ của nhà mà bà chủ của nhà mình, cho vợ chồng cậu ngủ đêm ở đấy. Các cậu sẽ được ngủ trên một cái giường mà đến đức vua lajos cũng không có mà ngủ đâu. Giường triển lãm đấy, anh bạn của tôi ạ. Và đã được giải rồi đấy. Trôbo không kịp phản ứng gì vì vừa lúc đó có đến 5 người xuống vào hỏi chàng. Các cậu đi đường có mệt không? Chúng mình kéo đến ăn tối cùng các cậu cho vui. Các cậu dành cho chúng mình khoảng một giờ đồng hồ nhé. Chúng mình sẽ rất thích nếu như được nghe tin tức về Tổ quốc hung. Cả đám phụ nữ cũng thích nghe chuyện, vì thế mà họ kéo đến. Ngoài ra họ cũng có chuyện tò mò xem người vợ mà cậu chọn sẽ ra sao đấy. Có đúng là vợ cậu Trobor Bo đẹp hơn tất cả các cô ở đây không các cậu? Anh chàng dâu quay nón đầu tóc rậm gì đi bên phải Trobor lên tiếng đầu tiên họ đưa vợ chồng Trubor đến căn buồng trọ của họ. Một người phụ nữ đầu đội chiếc mũ trắng theo kiểu triều đại viên lịch thiệp tiếp họ, mời họ vào thăm buồng ngủ. Em đừng có lo lắng, Trubor mỉm cười nói với Ydo khi họ nhìn thấy một cái giường đôi thật lộng lẫy và đẹp đẽ. Sau bữa tối, anh sẽ tiễn em về đây, còn anh sẽ đi ngủ ngoài khách sạn nào đó gần đây đây. Bữa ăn tối mà các bạn Trubor đã đặt ở trong một phòng riêng của tiệm ăn tất cả khoảng 15 người, họ là những người quen biết với Trobar. Nhưng những người ở nước ngoài thì dù ở tỉnh nào cũng đều trở thành họ hàng đồng hương với nhau cả. Trong đám đó có tất cả 5 người phụ nữ, một chị họa sĩ có bộ ngực đồ sộ, tuổi khoảng 40, đeo một đôi hoa tai tòng teng màu đen trên có viên kim cương óng ánh. cổ chị có đeo một chiếc dây chuyền có mặt là một cái đồng hồ vàng nhỏ. Người thứ hai là một nhà nữ điêu khắc, người mảnh dẻ, có khuôn mặt gầy nhỏ, Đôi mắt màu xanh, nhỏ ấm áp và trong mắt có vẻ giò hỏi. Trên cổ tay chị có đeo một vòng vàng đẹp. Người phụ nữ thứ ba có vẻ ốm yếu, trông giản dị giống người Hy Lạp. Dưới đôi mắt nhanh nhẹn màu đen như mắt chuột, có hai quầng thâm in vết. Còn lại hai cô gái trẻ đều là sinh viên cao đẳng mỹ thuật. Họ không đẹp, một cô gái cắt tóc ngắn như con trai nhưng tóc cô được uốn cụp vào bằng máy uốn tóc. Cô tự giới thiệu với Idor tên là Julia. Còn cô gái kia mặt áo khoác có cổ như của người đàn ông, khuôn mặt tròn trịa đỏ hồng như một đứa trẻ, trông cô hơi giống người mông cổ. Đối với Ido, ngay từ phút giây đầu tiên, nàng đã cảm thấy hội bọn bạn của Trobo thật là đặc biệt. Những người đàn ông thì tóc xài khoác áo nhung rộng thung thình, và những người phụ nữ thì nồng nhiệt tự nhiên ôm lấy nàng cứ như là đã quen biết từ lâu. Lại đây Ido, lại đây ngồi vào chỗ chủ tiệc này. Các chị mợ các chị mới là người xứng đáng ngồi vào chỗ đó hơn em. Ido nói với chị điều khắc có khuôn mặt nhỏ và chị họa sĩ to béo. Nhưng hôm nay em là bà chủ cuộc vui cơ mà. Chị họa sĩ khích lệ nàng. Trước mặt ghế chủ tọa có một lọ hoa trắng đẹp lộng lẫy. Khăn trải bàn màu trắng muốt nổi lên từng chùm hoa in màu tím. Tiệm ăn đó chưa phải đã là nơi cực kỳ sang trọng. Nhưng cũng có những chàng trai bồi bàn mặc quần áo thắt Quần áo đen thắt nơ trắng ở cổ, đứng bên cạnh bàn với ánh mắt kính trọng phục tùng. Em cứ ngồi xuống đó đi, Ida thân yêu, hôm nay em là người chủ tiệc đấy. Trước mặt mọi người, Trô âu yếm động viên Ida. Ida ngồi vào vị trí chủ tiệc, bên phải nàng là chị họa sĩ to béo, bên trái nàng là chị điêu khắc có khuôn mặt nhỏ nhắn hấp dẫn. Trô ngồi giữa chị phụ nữ giống người Hy Lạp và anh bạn Mikey. Người ta bắt đầu bưng món lên, đầu tiên lên là món súp đậu. Khi quanh bàn, những tiếng chuyện trò nổi lên dì dầm. Trò Bò kể cho bạn bè nghe về những hoạt động của giới họa sĩ ở thủ đô Budapest. Chàng cũng thú nhận rằng ở đó chàng cũng chẳng vẽ vời được gì cả. Vì thế nên chàng chẳng gửi gì cho phòng triển lãm tranh. Các họa sĩ và điều khắc ở Budapest làm việc cũng nhiều. Nhưng ban giám khảo vẫn còn tranh luận với nhau, chưa đi đến một quyết định nào. Chàng kể tên các họa sĩ, các nhà điêu khắc trong nước. Và tên các tác phẩm gần đây của họ Trang báo tin có một họa sĩ tên là Coelestine Bây giờ lại xoay sang say xưa sáng tác trên chiếc đàn violon Đến nỗi không thiết tìm tòi bí mật của nghệ thuật tạo hình nữa Nghe vậy Mikey lắc đầu chêm vào Sự chuyển hướng đó của anh ta thật là huy, nguy hại Một tác phẩm hội họa hay còn có giá trị gấp ngàn lần một bài đàn violon Các bạn của chàng cũng kể cho Trô Bo nghe về những tin tức Amnestyon Hiện tại mới mở một phòng triển lãm nghệ thuật tạo hình. Lần đầu tiên, Ido được nghe tới những cái tên, những từ chuyên môn lạ lùng đó. Họ nói nhiều đến phác họa, tổng thể, nghệ thuật lớn, tập sự, ban giám khảo, thế bí, thạch cao, bụt màu, sơn dầu, được sới lên, đào tạo, khỏa thân, phấn màu và còn nhiều từ khác nữa. Họ cũng tự nói tới tên của nhiều họa sĩ mới vào nghề. Họa sĩ người Đức Kostak. Họa sĩ người Pháp có đặc nhang Vuveret, người có bức tranh vẽ Maria mà viện bảo tàng tranh của thành phố mới mua, đúng lúc Trobo vừa rời München đi. Trong bức tranh đó có cái tinh tế và có cái rất tầm thường. Chàng họa sĩ dâu quay nón, đầu tóc sậm gì nói, như tác phẩm đó là của một nghệ sĩ kỳ tài cùng với một anh chàng sơn vẽ kẻ biển cung lam vậy. Bởi vì có lúc họa sĩ vẽ trên bức tranh bôi bác như vẽ một khúc xúc xích và những cốc bia ấy. Những điều đó thì đặc nhàng Bouveret không thể sửa chữa được Họ cười phá lên Đúng là chém tò kho mặn Ida nghe nhìn thấy Nghe thấy một giọng bình luận có vẻ khinh thị Nàng nhìn sang người vừa nói Thì thấy đó là một anh chàng ăn mặc lịch sự Cổ cao như cổ hiêu cao cổ Nét mặt nghiêm túc Chiếc cổ áo của anh ta dựng lên rộng thùng thình Ngừng một lúc anh ta lại nói tiếp Còn được mẹ Maria trên bức tranh ấy mà thân hình thì đúng lòng của một cô ả ngồi ngoài chợ. Nếu như nhìn vào nét mặt là có thể thấy ngay là một bà hàng tôm hàng cá. Đúng đấy, nét mặt Maria thế đấy. Mikey lắc đầu nói, Robo, cậu không thể hình dung Maria lại như vậy đâu. Có lẽ phải tìm một người có nét mặt giống như vợ của cậu thì mới có đủ được những nét thánh thiện của đức mẹ Maria được. Ido lắng tay nghe tất cả mọi câu chuyện xung quanh. Các nữ họa sĩ điều khắc cũng xuống vào hỏi Ido em cũng là nữ họa sĩ ư? chị đồ khác hỏi. ido mỉm cười trả lời. em chưa bao giờ thử vẽ cả. thế thì em làm mẫu phải không? người phụ nữ có đôi mắt nhỏ giống người hy lạp hỏi. à, bây giờ thì chị hiểu rồi. ido không hiểu chị ấy bảo hiểu gì. nàng cũng không hiểu. thế nào là làm mẫu cho chồng vẽ? nhưng người phụ nữ cũng tò mò hỏi xem, hỏi ido xem trobo làm thế nào mà quen được ido. Cũng may Ido không phải trả lời câu hỏi đó Vì hai người khác đã lại hỏi tiếp nhiều điều khác Nào là hai vợ chồng có thuê nhà ở không Nấu ăn lấy hay là ra tiệm Điều này thì em chưa bàn với nhà em Ido bối rối trả lời Tất nhiên tình yêu lớn mà Rồi họ lại cười rộ lên Chỉ cần lấy được nhau thôi Còn thì quên tất cả Các em cưới nhau từ bao giờ Chị họa sĩ to béo hỏi Ido Hôn lễ mới được một gần một tuần thôi Chỉ một tuần thôi ư Robo luôn là một người đặc biệt Mikey lắc bờ đầu bình luận Cậu ta không hề viết dù chỉ một dòng rằng Cậu ta có vị hôn thê Có con bổ câu của cậu ta Cậu ta đã có đôi Ít nhất cậu cũng phải khai xem cậu hái được bông hồng này ở đâu chứ Robo hơi bất ngờ vì câu hỏi Còn Ida vẻ mặt nghiêm trang nhìn xuống bàn Ở đâu ư Cuối cùng Robo trả lời Ở cạnh một chiếc đàn piano Ở trong phòng khách chứ đâu Cứ 100 cuộc hôn nhân thì phải có đến 99 cuộc bắt đầu bên cạnh cây đàn piano trong phòng khách Những chuyện thế này thì tìm trong tiểu thuyết còn thú vị hơn Cậu xúc cho mình một ít thịt nấu ớt nữa đi Một anh chàng họa sĩ có đôi tay dựng đứng lên Ngồi bên cạnh người phụ nữ mắt nhỏ giống người Hy Lạp nói giọng ngọt ngào Cứ nhìn vợ trô bò thì hiểu ngay Vì sao trô bò lại phải lấy vợ thôi Cả hội lại cười rộ lên vui vẻ Không khí hân hoan, chuyện nở như ngô giang Ida bắt đầu đưa mắt nhìn một lượt những người xung quanh bàn Mai khi có khuôn mặt nồng nhiệt, da nâu Anh là người đã trao cho nàng bó vữa hoa lúc vừa xuống tàu Nếu như để cây đòn viêu lông vào tay anh Thì ai mà chẳng bảo anh được sinh ra là người di gan Anh luôn nhìn rô bo với bại ánh mắt thân thiết Anh chàng có đôi tay dựng, Tuổi khoảng 30 Nhưng nom hình thức lại như ở trại tế bần từ nhỏ Toàn ăn ớt, sống để... Toàn ăn ớt để sống Vì khuôn mặt anh ấy gầy, mũi nhỏ mà lại đỏ lự, Anh buộc cái caravat ở cổ, nom dây cột cứ như là không phải là bằng vải mà may bằng một loại thảm vậy. Nhưng đôi mắt anh tê tắn và vui nhộn. Bên cạnh là một anh chàng râu rậm tóc bù xu, trông anh khoảng 40 tuổi, khuôn mặt đầy râu chỉ trừ cái đỉnh mũi là nhẵn nhụi thôi. Anh ngồi yên lặng bên đĩa thức ăn của mình và chỉ động đậy lông mày, lông mi đến mỗi khi trước ăn, mỗi khi trước đĩa nhấc lên chạm đến gần bộ râu. Cuối bàn là chàng trai trẻ chưa có dâu ria, chàng trai mà lúc ở ga bị Mikey sai đi vác hành lý. Chàng đã, nàng đã biết tên chàng trai này là Drobo Machi, bởi vì chính chàng thanh niên này đã trân trọng hôn tay y đo. Các chị đã giới thiệu với y đo rằng chàng thanh niên này là người đồng bằng hung và chàng đang là học sinh trường mỹ thuật. Tội nghiệp, chàng trai đó ngồi đúng vào phía cuối bàn, vì thế bồi bàn bưng thức ăn đều đưa qua chỗ đó, ngay trên đầu của chàng. Cúi người xuống. Cần thấy đấy, Mỗi lần chuyển thức ăn lên, mọi người lại gọi anh chàng như vậy Rồi mọi người lại cùng cười sự khổ ải của anh chàng trai trẻ Trong cả nhóm, bên bàn có 3 người phụ nữ rất được chú ý Đó là hai cô sinh viên và người phụ nữ có đôi mắt nhỏ giống Hy Lạp Có lần, nàng nghe thấy anh chàng có đôi tay dựng Tóc màu nâu đỏ nói với người phụ nữ mắt nhỏ Đó, giọng đầy âu yếm Miluska của anh, em hãy ăn đi Trong món này không có hạt tiêu đâu Còn chính anh chàng đó cũng ăn vội ăn vàng như là sắp chết đói Sau vài cốc rượu đào mà buổi bàn vừa giót Có một giọng kêu lên Nâng cốc chúc tụng đi Bereki bia Tất cả hội giao lên Đúng rồi, chúng ta hãy nghe Bereki bia Anh chàng dâu tấp rộng gì đứng lên Anh sửa lại cái caravas dưới cổ mà đã bị bộ dâu quen nón che lấp không thể thấy Sau đó anh nhìn về phía Ido và trobo Cả hai đặt vội giao dĩa xuống Nghiêm chỉnh ngồi nghe Kính thưa các quý vị, anh nói giọng trịnh trọng. Napoleon đã ở dưới chân thành Alstelit nói câu bất hủ. Ngày hôm nay không phải chuyện đùa. Mọi người cùng cười. Trong giới nghệ sĩ hội họa của chúng ta, vui mừng đón tiếp một người bạn tốt của chúng ta đã trở về sau một thời gian dài. Mọi người hoan hô. Anh đã mang đến cho kho tàng nghệ thuật của chúng ta một kho báu, một tình yêu. Tất cả hoan hô. Này! Các vị đừng có gieo hoàn hồ như những con khỉ nữa đi. Tình yêu tuyệt diệu đó đã có sức cảm hóa anh, đã mang đến cho thế giới phàm tục của chúng ta nữ thần thứ 10, nữ thần của nghệ thuật, của thi ca. Mọi người cũng gieo hoàn hồ. Nữ thần thứ 10 muôn năm. Chàng thanh niên probo kêu to, nhưng những từ cuối tắc nghẹn trong cổ anh, bởi vì một anh bồi rót bia đến chỗ đó đã nhỏ giọt bia xuống cổ anh ta. Mọi người treo anh ta và hét lên Chúng ta nghe nào Nữ thần thứ 10 Mà tất cả các họa sĩ đều khắc Đều đã phải từng tưởng tượng phát họa ra trên tranh Tượng của mình Thì đến nay chúng ta đã được nhìn thấy tận mắt Nghe thấy tên nàng Đó là Ido Mọi người lại hoan hô Các bạn đừng có hò hét như những con tình tình nữa Nhưng Trô Bò luôn gặp mày Nếu tôi mà được tự chọn số phận của mình Tôi sẽ chọn số phận giống của anh Tôi sẽ nói ngắn như vậy thôi Từ khi anh mang đến cho chúng ta người vợ trẻ đáng quý của anh Thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy hoa mùa xuân đang nở Chúng ta mong rằng vợ anh sẽ coi chúng ta là những người bạn Và mong rằng nàng sẽ được hạnh phúc dài lâu cả cuộc đời Mọi người hoan hô Các bạn đừng có hô những những con đời ươi ấy Ánh sáng hạnh phúc chiếu rọi đến trái tim và tâm hồn của các bạn Đến tận cùng của đời người Các bạn hãy sống hạnh phúc như những giây phút đầu tiên Như là các bạn nhìn thấy nhau Các bạn hãy sống như là những ngày đầu tiên các bạn động đến trái táo vàng Như tuần trăng mật đầu tiên của lứa đôi Nào xin nâng cốc Tất cả mọi người đều túng hô và chạm cốc nhau Họ xếp chặt lấy tay nhau Đôi chiếc vợ chồng mới có vẻ cảm động Robo thay vợ cảm ơn bạn bè đã tiếp đón nồng nhiệt Tôi xin đặc biệt cảm ơn bạn Bạn Bereki rượu, Mà các bạn vẫn gọi đùa là Bereki Bia Bằng những tình cảm sâu nặng Bởi các bạn đã trục tụng chúng tôi bằng những lời tốt đẹp và vui vẻ nhất Hôm nay lần đầu tiên người vợ bé bỏng của tôi được ngồi giữa các bạn Nhưng chưa bao giờ vợ tôi vui vẻ được như giờ đây Nàng đã được nói chuyện cùng với các nghệ sĩ Tôi cũng xin nói rằng cô ấy sẽ dễ dàng thông hiểu các bạn hơn Bởi vì ngay cả những người phụ nữ trong hội cũng đều đối xử với vợ tôi thương mến và nhiệt tình Tôi đặc biệt yêu cầu các bạn, các chị, các cô hãy đón lấy vợ tôi làm bạn bè Điều đó đối với chúng tôi quá dễ Những người phụ nữ kêu lên, ngày mai tôi sẽ mời vợ chồng anh tới ăn cơm. Chị đều khắc khuôn mặt nhỏ nhắn lịch sự nói, không, ngày mai phải đến tôi trước. Chị họa sĩ to béo phản đối, tôi sống gần buồng trọ của họ hơn. Ngày kia tôi sẽ dẫn họ đến nhà bạn Ophelia. Ido ngần ngại nói, nhưng mà ngày mai, thậm chí cả ngày kia nữa, chúng em còn bận, chúng em phải tìm nhà ở cái đã. Nếu như chiếc các chị có biết căn nhà bốn buồng kha khá nào đó thì mắc cho chúng em với. Nhà bốn buồng kia à! Chị họa sĩ to béo ngạc nhiên. Bốn buồng mà làm gì kia chứ? Một đôi vợ chồng mới cưới mà thuê nhà bốn buồng thì nhiều tiền lắm. Chị nhìn lên cổ lên tay Y đo và chị thấy do đo không có vòng, ở cổ không có dây chuyền. Ngón tay chỉ có một chiếc nhẫn cưới rất sản dị bình thường. Em cũng chẳng biết anh Robo định thế nào nữa chúng em cũng chưa bàn kỹ về việc này. Ida chống chế. Nhà ở thuê thì cũng chẳng đến nỗi đắt đâu. Chị điêu khắc có tên gọi là Ophelia đỡ hộ. Chỉ cần phải tính đến chuyện đồ gỗ trong nhà thôi. Mikey cũng đã nói rồi. Nếu như vợ chồng em muốn thì có thể thuê luôn một căn buồng trọ tối nay ấy. Cạnh buồng ấy có một phòng vẽ sáng sủa, cửa nhìn ra phía bắc. Ida lúng túng nghe. Nàng nghe thấy chàng trai Trubert Machi đang nói về, đang nói gì đó về nàng với Trubert. Hình như anh chàng đang vật nài robot. Anh robot ạ, tôi chỉ cần đôi mắt của vợ anh thôi, cần lắm, cần như là miếng bánh cứu đói vậy. Anh hãy cho phép tôi đến phòng vẽ của anh hai buổi thôi, mỗi buổi nửa tiếng là đủ. Y đò càng không hiểu gì cả khi anh chàng quay sang phía nàng mà nói: Xin chị quý mến thứ lỗi cho, nhưng tôi đang vẽ Margotona, một nhân vật nữ đứng nghe Đức Chúa Giêsu thuyết giáo. Tôi đã vẽ hình nàng rất đẹp, chỉ thiếu có đôi mắt. Nhìn thấy chị là tôi đã xứng dơn người Dường như Đức Chúa đã gửi chị đến để bù đắp sự thiếu thốn của tôi Tôi sẽ hoàn thành bức vẽ ấy Trô Bo có vẻ bực mình với anh chàng Cậu nói gì mà điên vậy? Đó không phải là đôi mắt giống của Madonna. Anh chàng có cái cổ dài như cổ hiêu Cũng đưa đôi mắt lạnh lùng của một họa sĩ nhìn lên mặt y đo và rồi lắc đầu Đúng rồi, một đôi mắt như vậy thì không thể đưa vào mắt Madonna được cậu uh, hãy đi tìm mắt của một cô Giò thái ấy chồng tôi nói đúng đấy chị đều khắc nhỏ nhắn Ophelia tán thành anh chàng Probo phẩy tay vẻ tuyệt vọng chị thì hiểu gì trong chuyện này Ophelia những người họa sĩ khác cũng đổ dồn nhìn vào đổ dồn ánh mắt nhìn Ido đúng là Ido có một đôi mắt trong đẹp như gương hồi ở trường rong nàng đã nghe mọi người bàn tán về đôi mắt của nàng non lúc nào cũng vô tội và trong sáng như mắt của trẻ thơ Bereki rượu cũng trầm trồ, tôi lại cần cụ vẽ cái cổ của nàng hơn. Anh nói vẻ đứng đắn, tôi vẽ Beatrice mà. Robo, chắc là mình không nói cậu cũng hiểu. Đối với chủ đề Dante, thì nàng Beatrice cần thế nào? Rồi một họa sĩ lại khen ngợi cơ thể cân đối và đẹp đẽ của nàng. Còn người kia thì lại trầm trồ khen đôi bàn tay. Ida song sướng hãnh diện ngồi nghe những lời tán tụng. Lịch sự và đẹp đẽ Nàng chưa bao giờ được nghe nhiều lời ca ngợi sắc đẹp của mình đến như vậy Nàng cảm thấy những người đàn ông đều có vẻ ghen tị với may mắn của Trô Còn cô sinh viên tóc ngắn Uốn cong cụp vào cổ thì đưa mắt xét nét kiểm tra xem sự thực Có đúng Ido Đúng với những lời khen ấy không Dù sao Ido cũng không thể hiểu được vì sao Trô lại kết hôn với nàng Vì sao chàng không lấy cô gái ở nông thôn Cái cô nàng đã ôm chầm lấy chàng ấy Vì sao nạ, chàng lại không đưa cô ta đến đây? Chắc chắn là cô ta đã có chồng Và cả vì cô ta không xinh đẹp bằng nàng Trông cô ta thật là buồn tẻ Mà Drobo lại là một họa sĩ Chàng cần phải có một người xinh đẹp bên cạnh Như là một vật triển lãm vậy Chắc chắn vì thế mà, nạ, mà chàng đã thất, chấp thuận cưới nàng Mà không cần tình cảm vợ chồng thực sự Còn cô gái kia thì chàng thấy không được đẹp Và lại còn nhiều tuổi hơn chàng Chắc là vì thế Ý nghĩ đó bắt đầu xuất hiện và len lỏi trong đầu óc y đo. Trong phòng ăn, khói thuốc lá bốc lên mù tịt, mù mịt. Trô bò cũng hút thuốc. Chị họa sĩ to béo vợ của anh Mikey cũng rút ra trong sắc một hộp thuốc lá và mới y đo. Em không hút ư? Chị hỏi. Rồi họ lại cười, nói chuyện rôm rả to giọng hơn. Janus, mang guitar lại đây! Có tiếng người kêu lên. Ngay lập tức có 5 giọng kêu lên. Đúng đấy, Bereki đánh bản guitar, đàn một bài đi. Hidrobo đứng lên với Hidro rồi chàng thái thác tìm cách rút lui. Thôi, hôm nay thế là đủ. Vợ mình cũng đã mệt rồi. Các bạn thử nghĩ xem chúng mình lên tàu từ sáng sớm kia đấy. Phần lớn bạn bè đã tiến họ về đến tận cổng nhà trọ. Khi trobo đã đi, Hidro bỏ mũ ra đứng trước gương trang điểm. Nàng bật hết đèn lên. Tóc của nàng vẫn mượt mà. Khuôn mặt chưa bao giờ lại đẹp đến vậy. Nàng ngắm rất lâu đôi mắt. Đôi mắt của nàng phải chăng là đôi mắt đẹp. Hồi ở trong trường dòng, nàng vẫn thường nghe các bạn xì xào khen đôi mắt của nàng Nhưng mà sự, giữa sự đánh giá của phụ nữ và đàn ông cũng có điểm khác nhau Nhất là những lời khen của các họa sĩ và điều khác thì lại càng có giá trị hơn Nàng nhìn đôi mắt và rồi ánh mắt của nàng tỏ ra khâm phục khi nàng thả bộ tóc xuống Rồi đôi bàn tay mịn màng mà nàng đã được trầm trồ khen cầm lược trải lên bộ tóc ấm ả Nàng ngắm xuống cái cổ, cổ nàng trông mảnh mai như cổ thiên nga Hồi còn ở Trương Dòng, nàng chưa bao giờ nghe thấy ai bình luận gì về cổ nàng cả, mà nàng cũng chưa bao giờ biết đánh giá nó. Bây giờ thì nàng mới biết rằng nàng có cái cổ đẹp. Chị họa sĩ to béo thì không có cổ, còn các chị điêu khắc thì cổ gầy quá. Hễ chị quay đi quay lại là trên cổ chị lại hiện lên những sợi gân to. Nàng không nhìn xem những người khác. Chưa bao giờ nàng để ý xem cổ đẹp là ra sao. Nàng quay đầu sang bên trái, rồi lại sang bên phải. Thực tế, cổ nàng không có vết hớt nào, trắng ngần và cao quý. Nàng hạnh phúc ngắm nghĩa, nàng bật đèn ngủ đầu dương, rồi đôi mắt đã díu vào buồn ngủ. Nàng sỏ tay vào chiếc váy ngủ, sỏ chân vào đôi guốc đi trong nhà. Nàng đã mệt, những âm thanh nhộn nhịp của cả buổi tối vẫn còn như vang bên tay nàng. Nàng ngồi lên giường, rồi co chân lên, hai tay ôm đầu mơ màng. Ôi, buổi tối mới thân mật làm sao? Họ đón tiếp mình cứ như là đón một hoàng hậu vậy ngay cả cái cô gái phục vụ bữa ăn đeo tập dề trắng Và mũ vành trắng trên đầu cũng nhìn mình chăm chú hâm phục Anh Bereki rượu mà được gọi là anh Bereki bia ấy Đùa mới có duyên làm sao Anh ấy đã tỏ ra thân ái khi nói những câu đẹp lòng người Chị Flora, tên chị họa sĩ to béo đã đối xử với mình hệt như chị em ruột thịt khi mới ở xa về Cả các chị phụ nữ cũng tỏ ra thân thiết Chị ấy cũng đã yêu thích âm nhạc Khi chia tay, bọn mình đã ôm hôn nhau. Trước khi đi, chị ấy còn nói chị hy vọng một tuần nữa các em sẽ đến nhà chị chơi. Chị cũng là người có phụ người phụ nữ theo mốt. Đấy chứ, chị ấy đeo hoa tai có mặt kim cương. Mọi người khác cũng rất thân mật theo kiểu người hung. Ngay cả hai cô sinh viên trường mỹ thuật tóc cắt ngắn cũng vậy. Tuy rằng họ cũng có tỏ ra hơi ghen tị tí chút, nhưng làm thế nào? Được nếu như tạo hóa đã cho mỗi người một nhân sắc khác nhau mà vì sao mọi người lại yêu thích Robo như vậy? Nàng vốn coi thường robot vì cung cách lấy vợ của chàng như một người thầy dạy nhảy đi kiếm cơm vậy. Nàng vẫn coi sự lịch sự của chàng như lớp sơn đẹp quét ngài ngoài cái ca sắt. Lớp sơn đó chóc đi thì cái ca sẽ hiện ra nguyên hình đen xì và xấu xí. Vậy mà hình như nàng đã nhầm. Hôm nay nàng mới thấy được một phần giá trị nào đó của chàng, cái người mà nàng đã bị bắt buộc phải nhận làm chồng. giữa bạn bè Chàng cười mới tươi làm sao? Từ khi họ kết hôn giả với nhau đến giờ, chàng chưa bao giờ cười vui đến vậy. Lúc nào khuôn mặt cũng cao có và mai, và mai mỉa. Lúc chàng vui, khuôn mặt mới đổi khác làm sao? Nụ cười nồng nhiệt, hồ hởi, cao quý. Chàng cư xử với nàng tự nhiên như họ không phải là đôi vợ chồng ép buộc ấy. Chàng rất dễ chịu thoải mái khi ở giữa các họa sĩ. Chỉ khi nghe Beraki Diệu nói lời chúc tụng là non chàng có vẻ nghiêm trang mà thôi Nhưng dù sao, nàng cũng cảm thấy tự ái đôi chút Vì nếu như chàng hiểu biết như vậy, vì sao chàng lại không tỏ ra chú ý chút nào tới nàng Vì sao chàng lại không nói với nàng rằng nàng có đôi mắt, có cái cổ và thân hình đẹp, đôi tay tuyệt vời Chàng cũng là họa sĩ, vậy thì chàng phải biết điều đó chứ Vì sao chàng cũng chẳng nói thật là chàng là họa sĩ nữa Chàng chỉ nói chàng là nhà báo, rồi lại làm điêu khắc. Thế chẳng là nói dối ư? Vì sao lại nói dối? Vì sao mà chàng lại không cư xử với nàng như là một ông chủ mua được con ngựa quý ở chợ để đem khoe với bè bạn? Khoe những nét hoàn mỹ trên cơ thể người mà chàng có được bằng mối hôn nhân? Vì sao chàng lại cố tình không muốn thấy đôi tay của nàng đẹp? Chàng đã có cơ hội để được hôn tay nàng, nhưng chàng đã không hôn tay nàng. Thì cũng tốt thôi. Nhưng mà chàng đã có thời cơ Thế mà cái ông nhạc trưởng người Pháp Cái ông nhạc trưởng mà nàng cứ tưởng là người Pháp kia Lại sẵn sàng hôn tay nàng nếu như có thời cơ Mặc dù ông ta không phải là một họa sĩ Vậy mà chàng lại không hề lợi dụng cơ hội nào cả Chàng thực là một con người đặc biệt Mai kì chàng đã nói rằng Rồ bò luôn luôn tỏ ra đặc biệt Chàng thật là đặc biệt Và cũng chẳng cần phải hiểu chàng là cái đặc ẩn Không hoan Bên tay, nàng vẫn còn vang vẳng tiếng trụng tục của anh chàng dâu tâm dựng Zibereki. Ánh sáng hạnh phúc chiếu rọi đến tận tim, tâm hồn của các bạn cho đến tận cùng của đời người.